Xin chào mọi người nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại Kênh si Tiến Phong Thích Nghe Chuyện Hôm qua thì mình bận Mình làm việc nó muộn quá thì không đọc được Sorry một số anh em đã đợi nhé Vì hôm qua mình cũng nói là Nếu mà đọc được thì 23 giờ mình đọc còn không nghỉ, nghỉ. Chào Thái Thống Trần Thế Lân Võ Giáp Nguyễn Nguyễn Việt Long Cha Bùi Thế Giới Thu Nhỏ Công Trung Đào Tượng Phật Đài Loan VNLOOK Lại mất kết nối rồi đúng không anh em Mạng dạo này nó bị thế đấy. Anh em mà thấy kết nối lại được thì báo cho mình một câu nhá Ở comment nhé. Nó bị nó bị mất kết nối. Mới hôm nay like youtube toàn bị vậy. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ chuyện Vương Đạo Trí Tôn. Tập số 301. Trong quá trình đọc mà có bị lag hay là bị mất kết nối. một Chắc một vài giây thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Ờ... À... Cái này là mạng thôi, chứ còn mình cũng không phải là cái thiết bị của mình. À, đạo quân thì nãy có mình đặt, mình đi có việc ấy. Thì mình đặt giờ là 20 giờ nó sẽ phát, auto nó phát nhưng mà không hiểu sao nó lỗi. Thế thành ra đạo quân nó bị lỡ mất tối hôm nay rồi. À, hôm nay sẽ cố gắng vẫn cứ đọc hai tập vương đạo trí tôn nhé. À, xong hai tập vương đạo trí tôn thì mình sẽ phát cái đạo quân bên kia. Okay. Hoặc là có thể mình sẽ không công chiếu đạo quân mà mình mình mình mình công khai thôi anh em mình nghe đạo quân anh em mình cứ nghe nhá. Cứ hết tập này đã. Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Vương đạo Trí tôn. Tập 301. Lối vào vực sâu. Long tiền trấn. Khoảng thực. Người xác định long ngọc không có việc gì chứ? Hiện tại nàng chỉ đang huyện hóa, luyện hóa đại đế vị. Không chế thiên đạo quy tắc thôi. Vương Khả hỏi ác hoàng lần thứ hai. Không phải người cũng kiểm tra rồi sao? Ác hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta xác nhận lại chút thôi. Cẩn thận đâu có thừa chứ. Như vậy là tốt rồi. Ta để mang Long Ngọc đi trước. Chờ Long Ngọc tỉnh lại. Ta lại mang Long Ngọc từ bái kiến Hoàng thượng. Vương Khả tức khắc nói. Ngươi nói cái gì? Ác hoàng trợn mắt. Hoàng thượng, ta nói sai chút nào đâu? Vương Khả nghi hoặc hỏi lại. Long Ngọc là nữ nhi của ta. Dựa vào gì mà để ngươi mang đi? Phải đi thì cũng là đi với ta. Các ngươi còn chưa có thành thân đâu. Ngươi mang Long Ngọc đi để làm gì? Danh tiết Long Ngọc để ở đâu chứ? Ác hoàng nói. Vương Khả mặt đen xỉ. Hoàng thượng... Ta cũng là muốn tốt cho Long Ngọc mà Rốt cuộc ban nãy lúc ở vực sâu mọi người đều thấy được mà Có vẻ phu quân ngài không thích Long Ngọc cho lắm ờ, Để Long Ngọc đi theo ngài nhỡ đâu Vương Khải nhớ mày Hắn là phụ thân của Long Ngọc Có cái gì mà nhỡ với không nhỡ Ác Hoàng phản bác Nhưng mà trong cơ thể Long Ngọc có đại đế vị. Nhưng mà trong cơ thể Long Ngọc có đại đế vị Có khi nào Vương Cô Sơn tiên nhân thừa dịp người không để đem Long Ngọc đi ra luyện rút lại đế vị ra hay không? Vương khả cãi. Sao có thể chưa? Hắn đập phụ thân của Long Ngọc, hơn nữa đại đế vị một khi đã bị dung hợp, sẽ không có khả năng tách ra được nữa đâu. Ác hoàng trầm giọng nói. Dẫu sao Vương Cô Sơn cũng là tiên nhân, nhỡ đầu hắn có biện pháp mà người không biết thì sao? Vương khả cãi. Ác Hoàng sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Vương Khả. Ánh mắt trở nên ngoan lệ. Hiển nhiên Vương Khả đang châm ngòi quan hệ giữa mình và phu quân. Nhưng mà nếu theo lời Vương Khả nói, thì cũng không phải là không có khả năng đấy. Hắn sẽ không có làm như vậy. Ác Hoàng nói. Ta cũng là, chỉ là phòng ngừa sơ sẩy thôi. Một ngàn năm rồi, nhỡ đâu hắn có chỗ thay đổi thì sao? Ác Hoàng thở dài, trầm ngâm hồi lâu. Được rồi. Ta đã biết. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giấu Long Ngọc đến một nơi không ai biết. Chờ Long Ngọc tỉnh lại rồi tính tiếp. Ác khoảng nói. Giấu đi. Không bằng cứ đặt ở bên người ta này. Ta giấu người rất là lợi hại đấy. Hơn nữa Long Ngọc còn là bạn gái của ta mà. Chắc chắn ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Tốt nhất đấy. Vương Khả vội vàng nói. Ngươi nằm mơ đỡ Nữ nhi của ta. Ta tự bảo vệ được. Với lại toàn... Là ngươi nói Long Ngọc là bạn gái của ngươi Chứ Long Ngọc đâu có nói cái gì chứ Muốn nói gì thì chờ Long Ngọc tỉnh lại rồi nói tiếp Ác Hoàng trừng mắt nói với Vương Khả ờ, nhưng mà Hoàng thượng Ngài cũng không thể để Long Ngọc mới ra khỏi Ổ sói lại tiến vào hang hồ chứ Vương Khả nôn nóng nói Người nói nơi nào là hang hồ Chỗ của ta sao Ác Hoàng trừng mắt hỏi Vương Khả Nếu không phải lúc trước Thấy người liều mạng bảo vệ Long Ngọc như vậy Chỉ vì mấy lời này thì đã đủ để ta xử tử ngươi rồi. Hoàng thưởng. người bảo hộ Long Ngọc, hiển nhiên ta không có lo lắng. Nhưng mà cái đám người Vương Cô Sơn, ma thập tam kia, ta lo bọn họ sẽ lợi dụng, lợi dụng mọi chỗ. người đã quên chuyện hai trăm năm trước Long Ngọc bị trộm đi rồi sao? Nào có ai có đề phòng cướp cả ngàn ngày được chứ? Nhỡ đâu? Vương Khả vội vàng nói. Ác hoàng quát Vương Khả. Ngươi nói ai là cướp? Người đang nói phu quân ta sao Vương Khả cứng miệng Ác Hoàng nhìn Vương Khả Rốt cuộc vẫn thở dài Được rồi Ta biết người cũng là vì muốn tốt cho Long Ngọc Ta sẽ không trách phạt người Yên tâm Ta sẽ mang Long Ngọc đặt ra một nơi không ai biết Không một ai biết hết Cho dù có là phu quân của ta Ta vẫn sẽ đề phòng Nhưng mà Vương Khả nhíu mày. Không nhân nhị giết Long Ngọc là nữ nhi của ta Chỉ có thể đi với ta Ác Hoàng quyết định Vương Khả nghệt mặt Mẹ nói chứ Mệnh ta là mệnh thiên sát cô tình sao Vợ mới có được một cô vợ Để bị mẹ vợ cướp đi mất rồi Ờ thế vậy khi nào thì Long Ngọc tỉnh lại Vương Khả chờ mong nhìn về phía Ác Hoàng Không rõ Ít nhất cũng phải là mấy năm Còn nữa Xem như Long Ngọc đang bế quan đi Trong lúc đang bế quan Ta sẽ không để cho phu quân biết. Người cũng đừng có đi tìm Long Ngọc. Tất cả chờ nó tỉnh lại đi. Ác Hoàng nhớ mày nói. vương Khả nghệt mặt. Mấy năm sao? Cõi lòng của vương Khả lập tức lạnh theo. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Như thế này chẳng phải là muốn mạng ta sao? Ờ, Hoàng thượng... Nhỡ đâu người gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Người cũng nên cho ta biết đại khái phương hướng của Long Ngọc chứ? Biết đâu trong mấy năm đó... Ngươi xảy ra chuyện gì Khi ấy ta cũng có thể đi tìm Long Ngọc mà Vương Khả nhìn về phía ác hoàng Vương Khả vừa mới sức đời liền cảm thấy không thích hợp Hình như là mình vừa nói lời không nên nói Quả nhiên khuôn mặt ác hoàng sầm xuống Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Vương Khả ờ, Hoàng thượng, Ta chỉ là nói đại thôi mà Ngài đừng cho là thật nha Trong mấy năm đó chắc chắn là ngài không có xảy ra chuyện gì Vương Khả mau bắn sửa miệng. <cười> Ý của ngươi là qua mấy năm đó thì ta sẽ xảy ra chuyện à? Ác Hoàng lạnh lùng nói. À, không không không. Hoàng thượng bớt giận. Ta đây không phải là vì muốn tốt cho Long Ngọc sao? Vương Khả lập tức nhận lỗi. <cười> ta thấy ngươi là vì chính mình thì có. Ác Hoàng hừ lạnh. Hiển nhiên vừa nhắc tới Long Ngọc, lửa giận Ác Hoàng có lớn đến mấy cũng tắt. Hoàng thượng Hiện giờ Vương Cô Sơn tiên nhận đã trở về Không biết kế hoạch tiếp theo Của đã Hoàng Triều là gì nhỉ Vương Khải hiếu kỳ hỏi. Kế hoạch cái gì Ác Hoàng nhíu mày hỏi Chính là Đại Ác Hoàng Triều Tiếp theo sẽ là ai làm chủ Vương Khải nhìn về phía Ác Hoàng Ta và Phu quân đã nhất thể Cần gì phân chia Ngươi còn muốn châm ngòi Chia rẽ Phu thề chúng ta sao Ác Hoàng trường mắt nói Thần không dám Chỉ là sự tình liên quan tới Long Ngọc Thần không thể không phòng ngừa chú đáo Ít nhất trong mấy năm trước khi Long Ngọc tỉnh lại Thần hy vọng đã ác Hoàng triều Vẫn trong tầm khống chế của ác Hoàng ngài Thần không phải là châm ngói Thần là phòng bị thôi Thần là phòng bị vì Long Ngọc ấy mà Vương Khả trịnh trọng nói Dẫu sao ác Hoàng với Vương Cô Sơn Vẫn là vô thế Lúc đó đổi gió bên gối một cái giở đầu Long Ngọc gặp nguy hiểm thì làm sao đây? Ác Hoàng trừng mắt nhìn Vân Khả. Rất muốn tức giận. Nhưng mà nhìn Long Ngọc bên cạnh vẫn là cắn môi trầm mặt một hồi. Yên tâm. Trong mấy năm trước khi Long Ngọc tỉnh lại, Đại ác vẫn nghe ta. Ác Hoàng khe khẽ thở dài nói. Không, không chỉ Đại ác. Ta hy vọng là toàn bộ ma đạo đều nghe theo Hoàng thượng. Vương Khả trịnh trọng nói Sao Ác Hoàng hiếp mắt nhìn về phía Vương Khả Không thể khinh thường đám người ma thập tam và tứ đại liên Hoàng Cho dù là nhân vật nhỏ bé nào cũng không thể khinh thường Giống như là tai nạn đã xảy ra 200 năm trước Nhỡ đầu tái diễn Cho nên Tại hy vọng Hoàng thượng có thể chấp trường toàn bộ ma đạo Tứ đại Hoàng triều đâu cần thiết tồn tại chứ Trực tiếp đầu nhập vào đại Ác Hoàng triều không phải là tốt hơn sao Vương Khả nói Ác Hoàng co mày suy nghĩ Ma đạo chỉ có một tiếng nói Chính là tiếng nói của Hoàng thượng này Lúc này Hoàng thượng đã có tiền Tiên nhân phu quân ở bên Tứ đại liên hoàng có tư cách gì Mà tiếp tục chấp trở một quốc gia Hoàng thượng và tiên nhân cùng hiệu lệnh thiên hạ Điều này không tốt sao Tới lúc đó sẽ không phải là bị người ta thừa cô đột nhập Hiện giờ Tiên nhân thoát khốn Nói không chừng sẽ có cường già từ thần châu khác tới Từ người bên ngoài tới có thể gây ra nguy hại gì cho Long Ngọc hay không Thần là muốn phòng người chủ đáo Không cho người ngoài đến làm càng là trung thần châu. Lời Hoàng thượng chính là thiên mệnh. Cho dù ai tới cũng phải quy chấp Hoàng thượng. Như vậy Hoàng thượng bảo hộ Long Ngọc mới có thể an toàn tuyệt đối được. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác Hoàng thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Người đối với Long Ngọc cũng quá mức bảo hộ đi. Hoàng thượng không phải ta cẩn thận. mà là đại đế vị tác động nhân tâm. Có lẽ vì Vương Cô Sơn Tiên Nhân không để bụng đại đế vị trong cơ thể Long Ngọc. Nhưng mà người ngoài thì sao? Nếu người trung thần châu khác đến đại đế vị đang trong cơ thể Long Ngọc, liệu có trăm phương ngàn kế tìm cho ra Long Ngọc hay không? Hoàng thượng, Long Ngọc bế quan bế năm đó, thứ ngại đối mặt không chỉ là nội mà còn có cả ngoại, không chỉ có chính đạo mà còn có cả ma đạo đấy, không chỉ có trung thần châu mà còn có rất nhiều thần châu khác, không thể coi khinh được đâu. Vương Khả giải bày <cười> Người cho rằng chỉ trong thời gian mấy năm Nó có thể chấp trường tứ đại hoàng triều à? Thứ hoàng thượng thiếu Chính là nhân tài quản lý Về phương diện này đúng lúc là Thù hạ của ta còn rất nhiều Thập vạn đại sơn tam đại vương triều Đào tạo vô số nhân tài quản lý Chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng Bọn họ liền có thể để cho hoàng thượng sử dụng Tốc độ nhanh nhất tiếp nhận Các chức quan của tứ đại hoàng triều Hoàng thượng chỉ cần trang bị cho bọn hắn Một đám vệ sĩ thật cương đại là được Vân Khả nói Vân Khả hít mắt nhìn Ngươi muốn thay đổi toàn bộ quan viên ma đạo Thành người của ngươi à dã tâm người lớn quá nhỉ Là muốn chấp trường toàn bộ ma đạo à Ồ Hoàng thượng Ngài dẫn chơi cái gì thế Thù hạ của ta toàn là một đám tu vị yếu ớt mà Vệ sĩ của ngài có thể Giám thị thù hạ của ta mà Sao bọn họ nhất thống được ma đạo đây vâng Khả tức khắc nói Á Hoàng thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả. Ngươi thực sự không muốn nhất thống Ma đạo sao? Mượn tay ta chấp trường toàn bộ trung thần châu ba đạo sao? Hoàng thượng, hết thầy vì Long Ngọc, ta cũng là muốn chế tạo một phòng ngự tường đồng vách sắt, để hoàng thượng có thể sai sử như là cánh tay của mình, bảo hộ Long Ngọc bằng mọi cách mà thôi. Vương Khả khuyên nhủ. Được, vì Long Ngọc, chậm liền nhất thống ba đạo mấy năm. Ác Hoàng trầm dạo này. Hoàng thượng anh bình. Vương Khả tức khắc hưng phấn. <cười> Ác Hoàng vẫn trường mắt nhìn Vương Khả. À, đúng rồi. Hoàng thượng, đối với đám người ma thập tam tứ đại liên hoàng thì... Ánh mắt Vương Khả đầy vẻ mong chờ. Bọn họ là thuộc hạ của phu quân Trấm. Chỉ cần không xúc phạm Trấm, tự nhiên chậm sẽ không làm khó xử bọn họ. Nhưng mà rút cục trước kia bọn họ đã từng đà thương Long Ngọc như vậy. Vương Khả, nếu người có năng lực thì hãy đi đối phó với bọn họ. Thế nào? Ác Hoàng nói với Vương Khả. Hoàng thượng yên tâm. Hiện tại ta đã là võ thần cảnh rồi. Bọn họ cũng chỉ là võ thần cảnh thôi. Việc xử lý bọn họ cứ giao cho ta là được. Vương Khả lập tức vỗ ngực hưng phấn đoay. Về mặt ác Hoàng trở nên vô cùng cổ quái. Người mới vừa bước vào võ thần cảnh thôi. Bọn họ đã là võ thần cảnh Đình Phong rồi. Người lấy đâu ra cái tự tin đó chứ? Như thế Đi thôi Ác Hoàng trầm giọng này À Hoàng thượng Người mang đám lão chù đi trước đi Ta còn phải đi đại thiện Hoàng Triều một chuyến cơ Vâng khả nói Người đi đại thiện Hoàng Triều Người đi ngay lúc này à Ác Hoàng không vui Người không sợ chết sao? Trước đó phu quân đã phát hiện ra ma khí của người hắn nó còn khẳng định đó là sơ đại ma khí Cũng chính là tà ma mà đại ma Vương Đã từ mình dẫn độ Ngươi còn dám trở về không sợ chết à Đúng vậy Ta phải về đại thiện Hoàng Triều Cùng cố một chút thân phận Nằm vùng của mình chứ Vương Khả gật gật đầu Đám người ác hoàng Hoàng Thiên Phong Chu Hồng Y đều trợn tròn mắt nhìn Vương Khả Nằm vùng sao Ngươi bây giờ còn mặt mũi mà nói mình là nằm vùng à Ngươi xem người khác đều là kẻ mù à Nhìn gì? Các ngươi nhìn ta cái gì? Ta vừa mới đắc tội Vương Cô Sơn tiên nhân Hiện tại ta trở về nhớ đầu Vương Cô Sơn tìm ta gây phiền toái thì sao? Đó không phải là kiếm tiền kiếm thêm chuyện cho Hoàng thượng sao? Ta đi chính đạo nằm vùng Cũng là vì muốn tốt cho mọi người đấy Vương Khả trực mắt nói Mọi người đều đen mặt Người muốn tốt cho mọi người Người đây lại đi tìm đường chết thì có Nhưng mà Vương Khả nói cũng đúng Vương Khả đã tát Vương Cô Sơn một phát Tiên nhân mà lại kẻ cao ngạo như vậy Không có khả năng tha thứ ngay lập tức Lúc này mà đến ác thần đô Không phải là tìm chết à Ác Hoàng mang theo Long Ngọc đi Không phải vương Khả không muốn đi theo đến ác thần đô Mà chủ yếu là do thái độ của vương Cô Sơn không có rõ ràng Lúc này mà đi Chẳng phải là tự tìm ngược sao Huống gì Có đi cũng không thấy được Long Ngọc Còn không bằng không đi Chờ thêm một thời gian nữa khi nào thái độ của vương cô sơn kêu hòa hoãn lại thì hãy nghĩ cách ứng đối tiếp. Hey. Ta đây là sung khắc với cha vợ sao? khi nào mới dễ thở hơn một chút chứ? Về mặt của vương khả cực kỳ buồn bực. ông một tiếng. hai cây như ý thần châm trong tay của vương khả trầm chậm, chậm run lên. bàn đại ác hoàng mới vừa ném chúng cho vương khả. các người đừng có gây với ta. ta đâu có cách chứ? Là do ác hoàng tử ý quyết định chưa Có phải Long Ngọc đâu Các ngươi gấp ta với cái gì Chờ Long Ngọc xuất quan Ta lại khuyên Long Ngọc mang các ngươi tu luyện mà Vâng Khả nói Ông một tiếng. Giống như là hai cây như ý thần trầm không quá vừa lòng Vẫn dùng lên ông ông như cũ hey, Các ngươi được có hối thúc ta Tuy rằng hai người các ngươi không nói được Nhưng mà không đến ác thần đô cũng đều là tốt cho các ngươi. Đâu phải là các ngươi không thấy đâu chứ Cha vợ của ta nào là hạng tử tế gì đâu. Nếu các người đi, nói không chừng cũng không xong đâu. Vương Khả chấn an ý thần trâm. Vương Khả, người nói ai không về hạng tử tế? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở phía sau Vương Khả. Vương Khả biến sắc mặt, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiện hoàng và tam đại chiến thần đều có mặt. Đang từ xa nhìn mình chầm chầm. Ngoài ra còn một đám chiến thần điện chiến tướng. Thậm chí còn có hai người đang ngồi trên bảo tọa nghỉ ngơi. Là một lão nhân và một nữ tử Hoàng thượng Sao ngươi lại tới đây Mới nãy không phải là ta mắng ngươi Vương Khả giải thích Thiện Hoàng trường mắt nhìn Vương Khả như thế là muốn ăn tư nuốt sống đối phương vậy Khi nãy là ai nói ta không phải là hạng tử tế gì chứ Vương Khả Chúng ta vẫn luôn không đi Bà nãy ở lại nhìn ngươi độ kiếp À Hai vị này là Trương Thiên Sư và Vương Đại Tiểu Thư. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Vương Khả lập tức tiến lên. "Trương Thiên Sư, ngươi còn sống à?" Vương Khả vui mừng. Mặt Trương Thiên Sư đen sì. "Ngươi có biết nói chuyện không vậy?" Vân Vương đại tiểu thư, lại cầm mặt rồi, lần trước thực là đa tạ ngươi." Vương Khả nhìn sang nữ tử bên cạnh nói. "Vương đại tiểu thư nhìn Vương Khả hơi gật đầu. "Vương Khả, ngươi cũng đã chào hỏi rồi." Vậy bây giờ ngươi giải thích ta nghe một chút. Ma khí của ngươi là thế nào? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời một đám người đều nhìn về phía vương khả. Ai nấy về mặt đều ngưng trọng Ma khí á? Ma khí cái gì chứ? Ta làm gì có ma khí? Đó là tao nói phép ma đạo thôi. Hoàng thượng, không phải lúc đó ta nói với các ngươi rồi sao? Đó là giả. Vương khả tức khắc nói thiện hoàng và tam đại chiến thần mặt đen sì nhìn vương khả người nghĩ bọn ta bị ngu à vương cô sơn kia là tiên nhân chẳng lẽ tiên nhân còn nhìn lầm à vương cô sơn đã nói chính là ma khí là ma trùng mà đại ma vương ban cho ngươi là thật đấy đây là chân nguyên của ta này các ngươi nhìn đi vương khả nói nói xong trong lòng bàn tay vương khả xuất hiện một quả cầu chân nguyên chỉ là giờ phút này Trọc chân nguyên đã trở thành ánh sáng vàng rực rỡ Chính khí lẫm liệt. Nào có một tế hát khí chứ. Thiện Hoàng nhìn chọc chân nguyên của Vương Khả. Cũng không kiểm tra. Mà là trừng mắt nhìn Vương Khả. Hoàng thưởng. Các người không nhìn một chút à. Vương Khả đưa quả cầu chân nguyên ra. Nhưng mà không có ai cầm lấy. hiển nhiên đám người Thiện Hoàng đã từng kiểm tra chân nguyên của Vương Khả rồi. Chấm là hỏi ngươi. Trước đó ma khí trong chân nguyên của ngươi là thế nào? Ngươi đã làm được cái kiểu gì thế? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Cái này, ừ, Hoàng thượng, đây là bí mật của ta không thể nói. Ta còn trông cậy vào nó để sau này đến Đã Ác Hoàng Triều nằm vùng nữa chứ. Hiện tại ta đã nằm vùng được thành Đã Ác thần ma, thần ma rồi. Nếu bắt ta nói ra, ta còn nằm vùng được sao? Vương Khả mạnh miệng nói. Dẫn chơi cái gì vậy? Cái này là căn cơ gốc rẽ của ta. Sao có thể nói chứ? Người vẫn còn muốn đi nằm vùng à? Thiện Hoàng ngạc nhiên. Đúng, hiện tại ta chính là đã ác ma thần mà Có thể làm rất nhiều chuyện mà Hiện giờ ma đạo tiên nhân thoát khỏi phong ấn Chính đạo đã chịu đà kích to lớn rồi Cần loại người như ta Một người không tiếc hy sinh thanh xuân tài năng của mình Nỗ lực vì tất cả mọi người Vì bá tánh thương sinh chính đạo Ta không thể nói Cho dù hoàng thượng có trách phạt ta cũng không thể nói Vương Khả cự tuyệt Thiện hoàng mặt đen xì nhìn Vương Khả Dựa vào ngươi sao Còn vì bá tánh thương sinh không tiếc hy sinh cái gì Hiện tại không cần ngươi đi nằm vùng Ta muốn ngươi nói ra Ngươi đã lừa gạt ma đạo như thế nào Nói Thiện Hoàng trầm giọng nói Không đỡ không được, Ta nói ra thì sẽ không còn là bí mật nữa Nếu sau này bị người khác tiết lộ ra ngoài Chắc chắn là bị đuổi giết đấy Ta còn muốn đến ma đạo nằm vùng Ta không thể nói Vương Khả tức khắc cự tuyệt, Ngươi Ngươi mà đi nằm vùng sao Ngươi là đi hái hoa ngắt cỏ thì có người lại đi tìm Long Ngọc gì gì đó về có đúng không? Người không khiến U Nguyệt thất vọng sao? Chân, hai, chân đạp hai thuyền. Chả lẽ người không biết ngươi làm là trời đang nhìn sao? Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Thiện Hoàng trừng mắt cả giận quát. Thiện Hoàng nói xong. Đám người xung quanh chợt trầm mắt hắn. Cùng nhau với vẻ mặt cổ quái nhìn về phía thiện Hoàng. Thiện Hoàng ngươi hàng năm ra ngoài hái hoàng ngắt cỏ. Có khi còn nhiều hơn cả hắn đi chứ. Ngươi đang là nguyên rùa chính bản thân à? Thần sắc của vương Khả cũng cổ quái một hồi. Vốn dĩ ta đâu có muốn chứ. Còn không phải là do lúc trước ngươi làm hại sao? Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Chẳng ngờ trăng sáng chiếu mương còi. Hoàng thượng, người không tin. Hoàng thượng, người không tin, tim ta hướng về chính đạo. Ta cũng chả có cách nào. Trần Nguyên ta ở ngay đây, thoải mái và tiếp nhận kiểm tra của bọn người. Nếu Hoàng thượng cứ nhất định lấy ta trướng mắt ngài. Vậy cùng lắm là ta từ quan không làm nữa đâu vương khả lời lão hùng hồn tuyên bố người nói cái gì thiện hoàng trừng mắt nói vương khả ta mới nói người hai câu người liền đòi vứt gánh giữa đường mẹ kiếp nhà người người cho đại thiện hoàng triều ta là chỗ nào chứ là nơi người muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao sao người không đi hỏi thăm thử đi ở đại thiện hoàng triều có quan viên nào dám uy hiếp trước mặt trẫm không chứ muốn lên trời ở sao Hoàng thượng, hoàng thượng bớt giận. Tây môn thuận thủy nhanh chóng tiến lên, ngăn đón thiện hoàng. Tây môn thuận thủy, ngươi làm gì? Ma khí của hắn, ngay cả vương cô Sơn còn nói là sơ đại ma khí. Chứng cớ vô cùng xác thường như vậy. Hắn còn ra vẻ đúng lý hợp tình nữa. Ngươi còn biện giải thay hắn à? Thiện hoàng quát, Hoàng thượng, không phải là thần biện giải thay cho hắn mà là vương khả thượng thư thật là vô tội đấy. tề môn thuận thủy cười khổ nói vô tội. À? thiện hoàng trừng mắt nói đúng vậy. có lẽ vương khả là có bí mật nào đó nhưng mà hắn không muốn nói hoàng thượng cũng đâu có thể ép buộc hắn chứ. còn việc vương khả là chính đạo hay là ma đạo vậy lại càng dễ. vương khả chu ma có công đức hay không? tề môn thuận thủy hỏi thiện hoàng sắc mặt cứng đờ. Trần Thiên Nguyên bên cạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên ngày xưa lúc ở thập vạn Đại Sơn Trần Thiên Nguyên đã thấy Vương Khả đi mượn định quang kính thu thập công đức chủ mà Vậy đồ đệ của mình chắc chắn là không có vấn đề Thiện Hoàng Ta có thể đảm bảo cho thân phận của Vương Khả Còn về Trần Nguyên của hắn Hoàng thượng cũng có thể kiểm tra lại một lần Trần Thiên Nguyên nói giúp Vương Khả Cho ta xem Trường Tiên Sư bên cạnh nói cho ta xem. vương đại tiểu thư cũng mở miệng nói. hiển nhiên vương khả xuất ra hai quả cầu. trần nguyên đưa sang. hai đại năng tiên cảnh lập tức bắt đầu dò xét. chọc chân nguyên của vương khả đã biến thành kim sắc. chính khí lẫm liệt. nào có chút ma khí nào chứ. thiện hoàng. hẳn là người đã hiểu lầm vương khả rồi. trương thiên sư thở dài nói. Chân nguyên này chính khí lẫm liệt, sao có thể là ma khí chứ? Vương đại tiểu thư cũng chứng minh nói. đa tạ những vị tiền bối, vương khả tức các thu hồi lại chân nguyên của mình. Không có biện pháp, chân nguyên của mình không thể tàn ra. Nhỡ đâu mọi người nhận ra, chỉ sợ hôm nay không thoát nổi thôi. Được rồi, được rồi. Cho dù ngươi là chính đạo, cho dù ngươi không nhập ma. Nhưng mà ngươi đi nằm vùng ma đạo là để nói chuyện yêu đương sao? Ai cho ngươi thông đồng với Long Ngọc gì gì kia chứ? Ngươi làm sang làm bậy ở chỗ khác cũng thôi đi. Ngươi còn tìm nữ như của Khương Huyền nào? Ai bảo ngươi cố tình tìm nữ như của Khương Huyền? Ngươi đừng có mong cứ U nguyện được. Thiện Hoàng trừng bắt nói. Ờ, Hoàng thượng, người quên sao không? không? phải là ngươi bảo ta đi tìm à? Vân Khả phản bác. Ngươi đó cái gì? Thiện Hoàng lạnh lùng hỏi. Hoàng thượng vương khả nói không sai thực sự là hoàng thượng bảo vương khả tìm đi. tây môn thuận thủy lên tiếng tây môn thuận thủy thiên hoàng trừng mắt nhìn tây môn thuận thủy hoàng thượng người quên mất rồi lúc trước vương khả xin được cầu thân u nguyệt công chúa người đưa ra yêu cầu bảo vương khả phải tìm ba kiện sính lễ chỉ cần vương khả tìm được ba kiện sính lễ người sẽ không ngăn cản vương khả cưới u nguyệt công chúa nữa người quên à Tài Môn Thuận Thủy cười khổ nói: Ba kiện sinh lễ. Vương Đại Tiểu Thư hiếu kỳ hỏi: Đúng vậy. Kiện sinh lễ đầu tiên là giúp U Nguyệt Công chúa có được Quỷ Thần Kiếm. Kiện sinh lễ thứ hai giúp U Nguyệt Công chúa trở thành Thi Quỷ Nữ Hoàng. Kiện sinh lễ thứ ba chính là giúp Ác Hoàng tìm được Nữ Nhi, cũng chính là tìm được chất nữ của ngài. Ba kiện sinh lễ, Vương Khả làm tất rồi. Tê Môn Thuận Thủy nói. Kiện Hoàng trừng mắt nhìn Tê Môn Thuận Thủy. Mẹ nó, chết ta sao? Ba kiện sinh đế. Kiện sao còn xào quê thân kiện chứ? Sao ta có thể ngờ được cái thằng Vương Khả này làm nổi chứ? Huống chi kiện sinh đế cuối cùng đó. Lúc ấy ta cho rằng nữ nhi ác hoàng đã chết tám đời rồi còn đâu. Là ta muốn khó xử cái thằng Vương Khả này thôi. Ta nghĩ được Vương Khả lại hoàn thành được chứ? Cho nên nói, Hoàng thượng, từ giờ trời đi. Ngài không thể ngăn cản Vương Khả, ngênh thú U Nguyệt Nữ Hoàng. Tên Môn Thuận Thủy bực bội. Tên Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thiện Hoàng bực bội nhìn Tên Môn Thuận Thủy. Rốt cục, ngươi là thần tử của ai vậy? Ánh mắt Vương Khả cũng sáng lên Tên Môn Thuận Thủy đúng là quá nề tình. Không uổng công ta dẫn dắt con trai hắn. Chẳng qua nhìn hai mắt đỏ hoe của Thiện Hoàng. Vương Khả biết là không thể tiếp tục cái đề tài này nữa. Nhất định là dời lục chú ý sang chỗ khác mới được. Hoàng thượng. Uh, mọi người cứ yên tâm. Mặc kệ thế nào thì Vương Khả ta đều là người của chính đạo mà. Tìm ta luôn hướng về thương sinh chính đạo. Hiện giờ ta đã thành Đại Ác Ma Thần. Ta sẽ lợi dụng thân phận này mà tiếp tục cống hiến vì chính đạo. Tuyệt đối không thể để mọi người thất vọng. Vương Khả lập tức trấn an mọi người. Đại Ác Ma Thần. Vương Khả Ma Đạo. Có khi còn được ưu đãi nhiều hơn Lúc ở chính đạo Tề buôn thuận thủy cảm thắn Lần này mở ra phong ấn Vương khả có công với thiên hạ Tất nhiên là phải tấn làm Chính thần, chính thần điện Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Chính thần Thiện Hoàng nhíu mày nhìn Trần Thiên Nguyên Không sai Lần này mở ra phong ấn Đại đế từng dặn dò Người ngăn cản Vương Cô Sơn kế thừa đại đế vị là có công với chính thần điện, ta phải tấn phong người đó làm tứ phẩm chính thần. Đây là ý chỉ của đại đế. Trần Thiên Nguyên lấy ra một thánh chỉ. Phong làm chính thần. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Lần này Vương Khả ngăn cản Vương Cô Sơn kế thừa đại đế vị. Ta tận mắt nhìn thấy, nên sẽ tấn phong Vương Khả thành chính thần. Trần Thiên Nguyên trầm giọng. Thần sắc mọi người đều trở nên vô cùng kỳ dị. Sư Tôn, ta thăng quan đột phá quá, có phải làm chiến thần hay không cũng không sao, nếu không có chỗ nào tốt thì không tính cũng được. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyệt, mọi người đều đen mặt. Làm càn, chiến thần điện chiến thần có thể gặp chính đạo nhân hoàng mà không cần bái lễ. Nếu vào Phật môn hay là đạo môn cũng như là khâm sai của Đại Đế, đây là Đại Đế ban tặng, không thể không nhận. Có thể gặp nhân hoàng mà không cần bái lễ à? Ánh mắt của Vân Khả sáng bực. Vậy, chẳng phải là ta làm việc không cần nhìn sắc mặt của cha vợ sao? Vân Khả sáng mắt nhìn về phía sư tôn của mình. Đại chiến thần có thể gặp nhân hoàng mà không phải bái lễ à? Tứ phẩm cũng được sao? Chiến thần tam hay là tứ phẩm đều xưng hô bên trong chiến thần điện. Còn bên ngoài, toàn bộ chiến thần đều đại biểu cho chiến thần điện, không chia cấp bậc. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vâng. Vương Khả lập tức bái lễ sư tôn. Vương Khả, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không muốn bái lễ chấm sao? Thiện Hoàng những mày nói. Vương Khả cứng bồn. Tuy rằng chiến thần có thể không cần bái lễ Thiện Hoàng, nhưng mà Thiện Hoàng lại là phụ thân của u Nguyệt. Gặp cha vợ mà không bái, có khi nào bị xét đánh không vậy? À, Hoàng thượng, Hoàng thượng cứ nói đùa, thần vẫn là lễ bộ thượng thu của đại thiện mà, sao có thể không bái lễ Hoàng thượng chứ? Vương Khả lập tức khách khí nói, trước khi ta tạm biệt cuộc sống độc thân, vẫn nên thôi vậy, cha vợ không thể đụng. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, hiện tại không cần từ quan nữa sao? Vương Khả, về chính thần lệnh, thì ngươi dùng tạm cái của ta trước đi. Sau này ta sẽ đến chỗ Đại Đế thỉnh cái khác Còn thân phận chiến thần của ngươi Sẽ do Hoàng Nguyệt Nga chiến thần Giúp ngươi công bố thiên hạ Trần Thiên Nguyên nói Sư nương giúp ta công bố Thế sư tôn đâu Vương Khải hiếu kỳ hỏi Vì sư cảm giác muốn đột phá Yêu cầu bế quan một thời gian Thẳng đến đằng tiên cảnh Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Nhanh như vậy Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc. Trần Thiên Nguyên. Người muốn vào đăng tiên cảnh à? Người mới ở võ thần cảnh mấy năm đâu. Không. Nguyên thần cảnh của người còn chưa đến 10 năm đúng không? Lúc ở Nguyên Anh Cảnh, người mê nhọc lâu như vậy. Sao bây giờ lại tốc độ nhanh như thế? Trương Tây Lai cũng ngạc nhiên hỏi. Trước kia phương hứng tu không đúng. Cho nên mới bị chậm. Hiện tại tu đúng rồi. Tự nhiên thằng Tiến không đổi. Kiếm đạo của ta tất nhiên là như diều gặp gió. Trần Thiên Nguyên tự tin này. Chúc mừng Sư Tôn. Vương Khả vui vẻ chúc mừng. Vương Khả, ta ở đăng tiên cảnh chờ ngươi. Thiện Hoàng trịnh trọng này. Trần Thiên Nguyên hơi mỉm cười. Thiện Hoàng yên tâm, ta sẽ đuổi kịp ngươi rất nhanh, không mất nhiều thời gian đâu. <cười> Thiện Hoàng nhứng mày. Tiền Hoàng rất rõ Trần Thiên Nguyên chưa thấy thổi phòng bản thân. Hắn sẽ nói, hắn sẽ đuổi kịp rất nhanh. Hiện nhân đàn niềm tin là cực lớn. Vương Khả, có chuyện gì thì chờ ta trở lại. Không cần lo, có vi sư đứng ở sau người, không ai có thể khinh nhục người. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vâng, tạ sư tôn. Vương Khả lập tức cung kính. Nguyệt Nga, bảo trọng. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ánh mắt Hoàng Nguyệt Nga sáng lên. Nàng nói. Ờ. Ta chờ ngươi. Trần Thiên Nguyên hơi thi lễ với mọi người. Sau đó đạp chân bay lên không trùng. Trong nhà mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Năm đó Trần Thiên Nguyên chính là thiên tài kiếm đạo. Ngay cả ta cũng... Năm đó không thỏa mãn với thiên phú sẵn có. Còn muốn phế công trùng tu. Sáng lập tân kiếm pháp. Hắn thật đúng là kiếm giả điên mà vương đại tiểu thư cảm thán lúc trước thực lực trần thiên nguyên đúng là không bằng ta trương tề lai sắc mặt khó coi nói nhìn ra bản thân không đủ sao thời điểm vi phụ bế quan dưỡng bệnh người cũng bế quan cùng ta ta bảo trương chính đạo đem bát cửu huyền công đưa cho ngươi mấy năm qua ngươi đều học thành thành cầu à đến bây giờ mà không đạt được đăng tiên cảnh nữa trương tiên sư bực bội mắng bỏ Trương Tây Lai hậm hực. Cha, ta có được bát kiều huyền công hoàn chỉnh phải tốn bao nhiêu năm chưa? Tốn bao nhiêu năm sao? Bát kiều huyền công tàn khuyết năm đó của ngươi đã đủ khiến cho ngươi đạt tới đăng tiên cảnh rồi. Sao ngươi lại không tu tới? Suốt ngày không làm việc đường hoàng, suy nghĩ bậy bạ cái gì? Theo đuổi vương đại tiểu thư sao? Chả nói người đã quên, vương đại tiểu thư là cùng thế hệ với Vi phụ. À? Đồ thướng nghiệp trưởng nhà người, cả ngày không biết tốt xấu. Trương Thiên Sư mắng. Trương Tây Lai méo mặt. Chá, ngài là cố ý đúng không? Cháu ngoan Trương Thiên Sư kêu lên Gia Gia Trương Chính Đạo tức khắc dùng về mặt lấy lòng tiến lên Vương Khả ở bên cạnh nhìn biểu tình đầy xúc cảm kia của Trương Chính Đạo Thực sự là muốn nôn ói một chút Sao cái thằng Trương Chính Đạo này có vẻ dễ thương Mình lại muốn đánh ngắn một trận chứ Gia Gia bị phong ấn mấy năm này Có nạn ra hai viên Cho ngươi vào Trương Thần Hư mỗi người một cái Trong đó có năng lượng và ngộ đạo dành cho các người. Hẳn là có thể giúp người tiến sâu vào võ thần cảnh một chút. Nhưng mà có thực sự đạt tới võ thần cảnh hay không? Thì phải là xem tạo hóa của các người. Võ thần cảnh? Gia Gia. Người đúng là Gia Gia ruột của ta mà. giúp cục ta không phải là đứa nhỏ không ai thương nữa rồi. Trường Chính Đạo lập tức kích động tiếp nhận hai việt. Đám chiến thần chiến tướng ở xung quanh lập tức tỏ ra một. Tiến sâu vào võ thần cảnh nhé cũng chỉ có trương thiên sư mới dám chơi lớn như vậy sao mình lại không có ra ra tốt như thế chứ chỉ có vương khả là nhìn chằm chằm hai cái viên đèn đèn kia mà sừng sốt một hồi bởi vì vương khả nhớ rất rõ vừa rồi trương thiên sư miêu tả hai viên này là là nặn ra chứ không phải là luyện ra nặn nặn ở đâu nhỉ ạ ra ra sau cái viên này vào miệng lại có mùi thum thùm nhỉ Trường Chính Đạo gấp chờ không nổi, nuốt bỏ một viên trong miệng ăn luôn, sau đó là toán lên. Ngươi là lợn à? Ai bảo ngươi ăn? Đây là thoa ngoài ra Không phải để để nuốt. Đồ ngu, ngươi mau đi tìm chỗ huế quan đi, đừng có để lực lượng đổ bạn. Trường Thiên Sư mắng to. Ủa? Lực lượng khổng lồ quá, ta đã xuất hiện cảm giác muốn nôn mửa, ra ra ta đi trước đây. Trường Chính Đạo lập tức kích động chạy biến mất. Vương Khảo một bên, nghẹt mặt. Trương Thiên Sư. Người có thù oán với Diêm La Nhân Hoàng? Thiên hoàng bỗng mở miệng hỏi. Diêm La Nhân Hoàng? Trương Thiên Sư nhíu mày hỏi lại. Đúng. Tại thời điểm trước khi mở ra phong ấn, Diêm La Nhân Hoàng đã mang theo thân phân của Hoàng Giác đến cửa vực sâu, muốn hủy hoại Long Đài nơi nơi ngươi ở. Thiên hoàng nói Trương Thiên Sư nhướng mày Hắn muốn giết ta sao? Ta thấy rất giống. Nhưng mà hình như thực lực quán chỉ là võ thần cảnh đỉnh phong. Nếu mới giả mạo ác hoảng. Thiện Hoàng nói. trương Thiên Sư trầm bạc một hồi. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc Hắn đi phá hồng long đầy. Không phải để khiến vương cô Sơn chết. Mà là vì giết ngươi. Hà biết ngươi ở dưới đó sao? Thiện Hoàng hiếu kỳ hỏi. Vương Đại Tiểu Thư ở bên cạnh cũng như mày nói không đúng tam tài phong đế trận lúc trước đã chết không ít người ngoại trừ ta vương cô sơn với hai chính đạo đăng tiên cảnh khác phần thần trước đây của ta chưa từng bị bại lộ sau diêm la nhân hoàng đã có thể biết dưới đó là ngươi trương thiên sư trầm mặc một chút mới nói diêm la nhân hoàng là sư huynh ta trước kia quan hệ giữa chúng ta vô cùng tốt nói một cách chính xác thì lúc trước đại biểu cho đạo môn tham gia chấn áp vương cô sơn chính là hắn Nhưng mà hắn lại mời ta tới hỗ trợ, nên ta mới có thể thế thân hắn tọa trấn vực sâu. Bởi vậy, hắn biết ta ở dưới Long Đài. Ồ. Diêm La Nhân Hoàng biết đó mà còn muốn hại ngươi? Hắn là sư huynh của ngươi à? Hắn đây là muốn giết ngươi diệt khẩu hay gì? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Năm đó trước khi ta thế thân toán, hắn, hắn đã đồng ý với ta là sẽ thay ta chiếu cố con cháu của ta. Trường Thiên Sư nhíu mày. Chiếu cố. <cười> cha Nếu hắn chiếu cố ta. Ta còn trở thành chiến thần điện chiến thần à. Ta sẽ phản bội Diêm La Hoàng Triều sao. Hắn chính là luôn chèn ép chúng ta. Đặc biệt là sau khi phân chia kia. Của cha. Đặc biệt là sau khi phân thân kia của cha. Trấn áp Long Ngọc 200 năm trước. Ta cũng không thể nhịn đổi. Cũng chỉ có đại ca tính tình thành thực kia. Muốn luôn để lại Thiên Sư Điện chịu được. Sử bá. <cười> trường Tê Lai trừng mắt mắng. Trường Thiên Sư khẽ nhú mày. Ta cũng không rõ lắm tình huống đã thế nào. Nhưng mà chắc chắn lực lượng của Diêm La Hoàng Triều không chỉ dừng ở võ thần cảnh đỉnh phòng. Không chỉ dừng ở võ thần cảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trường Thiên Sư. Không sai. Phần thân trước đó của ta hơn 200 năm trước đã qua Diêm La Nhân Hoàng. Lúc ấy ta chắc thắn là phải là đăng tiên cảnh. Trường Thiên Sư khẳng định nói. Sao có thể chứ Lúc ở vực sâu hắn chỉ là võ thần cảnh đình thôi Sao lại là đang tiến cảnh Thiện Hoàng ngạc nhiên nói Ta không biết Hiện tại ta cái gì cũng không rõ Chờ ta hồi phục tu vi sẽ lại đi điều tra thử. Vì sao chứ Ta cũng muốn hỏi sư huynh một chút Lúc trước ta thế thần hắn Hắn đáp ứng chiếu cố con cháu ta Thì sao Sau đó lại hãm hại chúng ta hết Đặc biệt là cháu gái kia của ta <cười> Ngay cả giao trì thần công Cũng bị người ta đánh cháu giúp cục là vì cái gì? Trương Thiên sư sắc mặt khó coi này Hiền nhân bị bằng hữu thân thiết phản bội, tâm tình Trương Thiên sư cũng cực kỳ khó chịu. Vậy Trương Thiên sư, chừng nào tu vi ngươi mới khôi phục lại? Vương Khải hiếu kỳ hỏi. Chắc phải bế quan hai ba năm, mà không chỉ tam đại đăng tiên cảnh, chúng ta, Vương cô sơn kinh nhất định cũng cần một quãng thời gian mới không thể khôi phục đỉnh cấp. Trương Thiên sư nói Trương Thiên Sư Ngươi và Vương Đại Tiểu Thư bế quan ở chính thần điện nhé Thiên Hoàng mời mọc, Không cần Chỗ chúng ta bế quan Tự chúng ta biết là được Trương Tây Lai dẫn ta đi Trương Thiên Sư nhìn về phía Trương Tây Lai Vâng, cha Trương Tây Lai ứng tiếng Vương Đại Tiểu Thư Chư vị, cáo từ. Trương Thiên Sư trịnh trọng nói Trương Tây Lai mang theo Trương Thiên Sư bay lên không trung Rồi biến mất ở phía trên trời Như thế thì vương đại tiểu thư Trước cùng chúng ta quay về thiện hoàng Thiện hoàng thành đi Thiện hoàng lại mời Vương đại tiểu thư gật đầu Cũng không có cự tuyệt Hoàng thượng Nếu thần đã chứng minh được là mình trong sạch Vậy thần khoan chưa quay về cùng mọi người Chờ thần vội việc này rồi mới trở về Vương khả tức khắc mở miệng nói Trở về à Trở về lại bị người bắt bẻ chuyện Long Ngọc à Dẫn trời chắc ta cũng đâu phải là kẻ thích bị ngược chứ. người còn có chuyện gì? Thiên Hoàng trầm giọng nói. còn có một vị Bồ tát cần tài châu cố. ta muốn đi gặp một chút các vị. các người về trước đi. Vương Khả nói. Thiên Hoàng nhíu mày nhìn Vương Khả. cứ cảm thấy như là Vương Khả này đang có chuyện gì lừa mình vậy. Vương Khả. để ý khuyên tử dùm cho nhá. Tề Môn Thoản thủy hơi thi lễ. À, không dám, không dám. Vương Khả vô cùng khách khí nói. Bạn nãy Tây Môn Thuận Thủy không ngừng bảo vệ mình trước mặt của Thiện Hoàng. Chính là đã giúp mình đại ân rồi. Nhân tình này còn giúp hắn coi trọng hai từ cũng đáng. Không quẩn công mình dốc sức dạy dỗ Tây Môn Tĩnh như vậy. Vương Khả. Người tự cẩn thận. Hoàng Ngệt Nga cũng mở miệng nói. Vâng, sư nước. Vương Khả gật gật đầu. <cười> thiện Hoàng hờ lạnh sau đó vùng tay áo quay về không thèm để vương khả nữa đoàn người bay lên không trung hướng về phía thiện thần đô chỉ có để lại một mình vương khả đứng đó thở phào nhẹ nhõm đại ác hoàng trường ác thần đô trong một gian đại điện quanh một tiếng ma thập tam bị vương cô sơn dùng một trường chụp nát ma thập tam hóa thành một luồng khói chậm rãi ngưng tụ một lần nữa sống lại hình người đa tạ chủ thượng giết ta. Ma thập tam cảm kích bái ta. Lúc trước ác hoàng tra tấn ma thập tam thê thảm. Tứ Đại Liên Hoàng cũng không dám giúp ma thập tam. Chỉ có thể đứng nhìn thôi. Dẫu sao chủ thượng với ác hoàng là phu thê. E rằng mình giúp ma thập tam. Chủ thượng sẽ là bực bội. Được rồi. Nói cho ta nghe một chút đi. giúp cuộc một ngàn năm qua đã xảy ra chuyện gì? Nếu dám gạt ta. Hẳn các người biết kết cục sẽ như thế nào. Vương Cô Sơn lạnh lùng nhìn thuộc hạ ở trước mặt. Vâng, chúng ta không dám gạt chủ thần. Đám người ma thập tam lại lập tức cung kính. Ác thần đồ Trong một gian đại điện. Ma thập tam mang theo tứ liên nhân hoàng bái lại về hướng Vương Cô Sơn. Đồng thời kể lại hết thảy những gì đã xảy ra Trong suốt ngàn năm qua Đối với Vương Cô Sơn Năm người không dám có chút nào dấu giếm Chi tiết tất cả mọi đại sự Đều được nói rõ ràng Càng không dám nói ngoa. Nếu lừa gạt sau này bị Vương Cô Sơn tra ra được chân tướng Vậy bọn hắn liền là triệt để đi đứt. Chủ thực Lần trước dùng phù không thạch tính toán ác hoảng Chúng ta cũng là bị bức đành chịu Hơn hai trăm năm qua Ác hoàng nơi nơi bức bách, chúng ta đã bị ép vào đường cùng rồi. Chủ thượng, tử Liên Thánh Sứ là người đầu tiên đưa ra đề nghị. Hắn mới là chủ mưu. Tử Liên Thánh Sứ kia là phân thân của Hoàng Thiên Sư Diêm Lạc Hoàng Triều. Chúng ta đã bị hắn lừa đấy. Chủ thượng, chúng ta chỉ là thuận nước đầy thuyền thôi, nhất thời hồ đồ mà thôi. Chủ thượng, chúng ta biết tội, mong chủ thượng khoan dung. Nghe vậy, tứ Liên Hoàng, nhân Hoàng vội thấp thỏm quỳ xuống phải biết những tội lỗi khác đều không tính là gì nhưng mà riêng tội giết chết ác hoàng thì to lắm dù ác hoàng có mâu thuẫn với chủ thượng thì cũng là thê tử của chủ thượng hẳn là phải nên làm thế nào cho phải đi chủ thượng ta cũng có tội đương nhiên tuy đã phát hiện một chút manh mối nhưng mà ta lại không quá để tâm mà thập tam ở bên cũng thỉnh tội nói Vương Cô Sơn ngồi trên bảo tỏa Quanh thân bao phủ ánh sáng màu Bảy màu Thế không rõ nét mặt Nhưng mà lúc này bàn tay Bắt lấy tay viện bảo tỏa Tay viện kia lại bị đầu ngón tay hắn nặn ra Từng đạo vết rạn Trong lòng Vương Cô Sơn đang rất không bình tĩnh Chủ thượng Chúng ta biết sai rồi Xin cho cơ hội lập công chuộc tội Mà thập tam lần nữa quỳ xuống bái lệnh Chủ thượng Chúng ta biết sai rồi Tứ Liên Nhân Hoàng cũng quỳ xuống cầu xin. Đại điện xa vào trong trầm mặt. Hệt như là Vương Cô Sơn đang cố đè nén lừa giận trong lòng vậy. Qua lúc lâu, Vương Cô Sơn hít thở một hơi, nói Ta và Khương Huyền đúng là có mâu thuẫn cãi nhau. Nhưng Khương Huyền là thê tử của ta. Các người không biết sao. Khương Huyền gây áp lực với các người hơn 200 năm. Các người bị bức đành chịu sao. Nhưng mà Khương Huyền cũng đầy Cũng đầy giết các ngươi sao? Chúng ta... Nét mặt Tứ Liên Nhân Hoàng cứng lại. Chủ thượng. Tứ Liên Nhân Hoàng đã biết sai rồi. huống hồ trong cơ thể bọn họ, vạn niên cổ, không có khả năng phản bội chủ thượng. Giờ chính là lúc dùng người. Mong chủ thượng cho bọn hắn thêm một lần cơ hội. ma thập tam lập tức nói. Mong chủ thượng lại cho một lần cơ hội. Tứ Liên Nhân Hoàng cũng giập đầu nói. Vâng Cô Sơn nhìn trăm trăm năm người một lúc đâu. Niệm tình các người ngàn năm chờ đợi không dễ dàng. Ta lại cho thêm một lần cơ hội. Không thể có lần sau. Nếu lần sau, ai còn dám ra tay với tiểu huyền? Ai dám ngố nghịch tiểu huyền? Người nào tới cầu tình cũng vô dụng. Tất cả đều phải chết. Đa tạ trù thơ. Tứ liên nhân hoàng lập tức kinh hỉ nói. Tạ ơn chủ thơ. ma thập tam cũng kinh hỉ. Chủ thượng giúp cuộc vẫn là kiêu hùng, không bị nghi nữa tình trường phân tâm. Chẳng qua một ngàn năm, tu vi tiểu huynh đề cao nhiều như vậy, trong khi các người <cười> đúng là khiến ta quá thất vọng mà, đến giờ vẫn chưa đạt tới đẳng thiên cảnh sao? Đặc biệt là ngươi, Ma Thập Tam, người không biết thực lực mới là căn bản cho hết thầy sao? Vương Cô Sơn lạnh lùng này, thuộc hạ vô năng. Năm người lập tức đắng chặt Không phải là các người vô năng Mà là các người vô tập Thôi Không nói các người nữa ta ngàn năm tính toán Cuối cùng cũng thất bại trong càng tức Chẳng những ném mất âm hàn địa ngục Còn mất luôn cả đại đế vị <cười> Ngược lại Đã cô phụ kỳ vọng hắn Ma thập tam thiên ma nhất tộc các người đã do hắn sáng tạo ra Hắn có thể liên hệ được với hắn hắn có thể liên hệ được với hắn Người giúp ta liên hệ với hắn đi Vương Cô Sơn trầm giọng này Chủ thượng ta Mắt thập tam biến sắc Không cần giả vờ Người theo ta nhiều năm như vậy Ta còn không nhìn ra sao Cứ liên hệ hắn Liên hệ đại ma Vương Ngay bây giờ ta muốn đối thoại với hắn Vương Cô Sơn trầm giọng này Mắt thập tam thần sắc Âm tình bất định Cuối cùng mới cùng kính này vâng ma thập tam lập tức ngồi xếp bằng quanh thân toát ra hắc khí quẩn quẩn oanh một tiếng ngoài thân ma thập tam rèn vang một tiếng khói đen tán để chỉ thất thân hình ma thập tam đột nhiên nhỏ đi một chút chủ thượng ta tiêu hao lượng lớn sinh mệnh đi liên hệ nhưng mà hình như lão nhân già không để tới ta ma thập tam sắc mặt khó coi nói liên hệ tiếp đi vương cô sơn trầm giọng nói Phật. Ma Thập Tam buồn bực. Lập tức Ma Thập Tam lần nữa thúc dục Trong cơ thể toát ra khói đen. Oanh một tiếng. Ma Thập Tam lại nhỏ đi một chút. Chủ thượng. Lão nhân ra không để ý ta. Ma Thập Tam buồn bực nói. Mời tiếp. Vương Cô Sơn chừng mắt quát. Ma Thập Tam tiếp tục buồn bực. Cứ thế. Sau hơn mười lần. Cuối cùng thân hình Ma Thập Tam. Chỉ còn bằng một nửa. Trước đây Quanh một tiếng Một tiếng rèn vang ngất trời vang lên trên không trùng Ác thần đô Chỉ thấy ác thần đô mới rồi còn là ban ngày Nay đột nhiên mây nên mù mịt Một cỗ thiên uy khủng bố để ép xuống Ép cho bác tính toàn thành cả kinh Vô số người đột ngột bị cô áp lực kia Bức phải quy lại xuống đất Cùng lúc Vương Cô Sơn thậm chạm rãi Đi ra đại điện. Ma thập tam Tứ đại liên hoàng Theo ở phía sau Bên ngoài đại điện. Vương Cô Sơn ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên trời mây đen xoay tròn. Thời gian dần trôi. Ở trung tâm tầng mây xuất hiện một con mắt. Một con mắt trấn dếp nhân tâm. Từ trên cao nhìn xuống. Quan sát phía dưới. Thập Tam. Người không biết ta đang làm gì sao? Một tiếng hát lớn từ trên không trung vọng lại. Oanh một tiếng. Tùy theo tiếng hát lớn này vang lên. có mắt kia tự hồ... Là vầy xuống một loại hồng quang. Nhà bắt liền bao phủ khắp trọn cả ác thần đô. Toàn thành lập tức bị đông cứng lại. Bách tính mới vừa rồi hoàng hút mơ hồ. Này bỗng nhiên bất động. Ai nấy đầu cầm cố lại. Thoáng chốc đó. Chỉ có Vân Cô Sơn, Tứ Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam có thể động đậy, Còn những người khác hệt như là đều bị cố định vậy. Ma Vương. Ta ra phong ấn. Vân Cô Sơn gần đầu nhìn lên trời. Trên trời có mắt kia trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn. Một ngàn năm. Người đúng là vô năng mà. Sắc mặt của Vương Cô Sơn khó coi, bóp bóp nắm tay nói Năm đó ta bị ám toán. Chắc người cũng rõ. Sao người lại không cứu ta? Vì sao ta phải cứu người? Bàn người ghế đại đế vì. Người cũng thù không được người khiến ta quá là thất vọng rồi. trong thiên đạo chi nhãn phát ra tiếng nói khinh thường. bất kể thế nào, ta cũng đứng về phía người. người không giúp ta, ta không trách người. là bản thân ta tính sai. nhưng mà lúc này ta cần người hỗ trợ. vương cô sơn ngữ khí kiên quyết nói. <cười> hỗ trợ. người biết giờ ta đang làm gì không? người muốn ta hỗ trợ sao? thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói khi trước lúc người mời ta nhập ma, chẳng qua chính là coi trọng thân phận ta. Ta là gia chủ tiền nhiệm của vương gia, ta nhập ma ý nghĩa tượng trưng cực lớn, vợ có thể đả kích quyết tâm chua ma của chính đạo, vợ có thể mau chóng hoàn thành kế hoạch toàn cầu nhập ma của ngươi, ta mới là người quan trọng nhất. Dù là nam châu, dù là nam thần châu thì đế thì cũng không quan trọng bằng ta. người ban ta đại đế vị, ta có thể cấp tốc thống nhất thiên hạ vương cô sơn trầm giọng nói nhưng mà người thất bại thiên đạo tri nhãn lạnh lùng này đó hoàn toàn là ngoài ý người cũng biết mà bây giờ ta đã trở về trước trước kia người đáp ứng trước kia đáp ứng người ta sẽ tiếp tục là người hẳn càng phải biết năm đó vương gia ta rất được chính đạo tôn sùng vậy nên rất có nhiều đệ tử vương gia ta nhập ba đại thế lực chính đạo vô luận phật môn đạo môn hay là chính thần điện đều có sự hiện diện của vương gia nếu tạo thành đại đế ta chỉ cần vung tay hô lên những người của vương gia tiềm phục trong chính đạo kia sẽ nghe lệnh mà về giúp ta bầu trống đất thống thiên hạ đến lúc đó phối hợp với thì đế liền có thể hoàn toàn câu nhập mà vương Cô sơn trầm giọng nói <cười> vương gia thiên đạo chê nhãn lộ ra một tia khinh thường Ta biết ngươi xem thường vương gia Nhưng mà ngươi không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của vương gia Ta không muốn ngươi làm gì cả Giờ ta đã đi ra Ta sẽ cấp tốc khôi phục đỉnh phong Nhưng Ta cần ngươi giúp ta chút chuyện nhỏ Vương Cô Sơn trầm rộng này Ngươi muốn ta giúp thế nào Thiên đạo trình nhãn lạnh lùng hỏi Đại đế vị của ta bị hủy, Ta muốn ngươi lại ban thưởng ta một đại đế vị khác Vương Cô Sơn trịnh trọng này <cười> ngươi từng đại đế vị là cái gì chứ? Cứ muốn ban cho ngươi là được sao? Hết rồi, đó là cái cuối cùng rồi. Hiện tại người đang xâm nhập thiên đạo thần châu, hắn đã sắp triệt đề khống chế thiên đạo rồi. Người khống chế thiên đạo, lấy ra nghĩa thiên đạo ban cho ta đại đế vị thì có gì mà khó chứ? Vương Cô Sơn lập tức phản bác. Người tưởng thiên đạo dễ luyện hóa lắm sao? Ba ngàn năm. Suốt ba ngàn năm mà ta vẫn chưa thể triệt đề luyện hóa được. Trong dịp thiếu chút còn nó bị luyện ngược lại nữa. Người nghĩ ta có thể tùy ý điều động thiên đạo à? Người nghĩ ta có thể cần đòi hỏi thiên đạo cấp phúc lợi cho ngươi là xong à? Nếu ta có thể triệt đề tùy ý điều động thiên đạo, ta còn cần các ngươi làm gì? Thiên đạo chỉ nhãn lạnh đồng nói. Vậy làm thế nào? Một ngàn năm, ta lỡ mất một ngàn năm. Khoan nói cái khác, đám thù hạ này của ta ai nấy đều yếu không đỡ nhìn. Cả cái thiên ma thập tam thuộc thiên ma nhất tộc của các người sáng tạo ra nữa Theo ta nhiều năm như vậy Thế mà đến cả đăng tiên cảnh cũng không thể đạt được Ta không có Ta không có phụ tác thực lực mạnh mẽ tương trở Làm sao có thể hoàn thành yêu cầu của người Ít nhất thì người phải cho ta vài thứ Để cho ta bụ đắp tổn thất trong thời gian ngàn năm qua chứ Vương Cô Sơn trầm giọng nói Vương Cô Sơn Người đúng là to gan Ba ngàn năm nay Ta cũng chỉ là có người dám nói chuyện với ta như vậy Thiên đạo trì nhãn lạnh lùng nhìn Vương Cô Sơn. Ta một lòng giúp người. Tự nhiên không có gì mà phải sợ. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Thiên đạo trì nhãn gắt gao nhìn chầm chầm Vương Cô Sơn một lúc lâu. Cuối cùng quay sang ma thập tam. Lão gia. Chủ thượng quá thực là vì chuyện của lão gia ngài mà cần trọng hành sự. Thậm chí không tiếc chờ mặt với thê nữ. Ma thập tam ta có thể làm chứng cho chủ thượng. Chủ thượng một lòng hoàn toàn hoàn thành lời hứa hẹn với lão gia. Chỉ là tu vi của đám người chúng ta thực sự quá yếu. Nếu có thể, Lão Giang Ngài ban thường chút ít pháp bảo vô dụng cũng được. Chúng ta tất là toàn lực hiệp trợ chủ thượng Sớm ngày là hoàn thành nhiệm vụ Lão Già già Phó. Ma Thập Tam cùng kính bái lại nói. Thiên đạo trinh án nhìn chàm chàm Ma Thập Tam. Thiên ma nhất tộc đã doán sáng tạo ra. Nhiệm vụ của đám này chính là phụ tá ma đạo kiêu hùng trong thiên hạ Phụ tá sao? Không. Càng nhiều chính là giám thị bởi vì thiên đạo chi nhãn chỉ tín nhiệm đám thiên đạo do bản thân sáng tạo ra này thôi. lời vương cô sơn hắn còn ôm lấy lò nghĩ nhưng mà nếu cả lời của ma thập tam thiên đạo chi nhãn lại cực kỳ tín nhiệm vương cô sơn đại đế vị tuyệt đối không có chính người đánh mất chỉ có thể là ngươi tự trách người giờ ta đang ở thời khắc mổ chốt lần sau đừng tìm ta ta bạn người sáu viên thiên đạo đăng tiên châu người tự lo cho tốt thiên đạo chi nhãn lạnh lùng này Âm một tiếng rất lời thiên đạo chi nhãn chậm rãi đóng lại đồng thời trên trời hạ xuống sáu viên quang cầu vàng óng rơi đến chỗ của vương cô sơn ma vương sáu viên thiên đạo đăng thiên châu này thì làm sao mà đủ ta vì ngươi làm việc ngươi lại chỉ cho cha chừng này sao vương cô sơn trừng mắt hỏi nhưng mà thiên đạo chi nhãn đã khép lại mây đen chậm rãi tán đi Ý niệm ma vương ý cũng biến mất Chủ thượng. Lão già đã đi. Mắt thật tam cười khổ nói. Chỉ thấy mây đen tán đi. Hồng quang bao phủ khắp thành cũng đã từ từ tiêu tán. Bác tính Toàn Thành theo đó mà tỉnh lại. Vừa rồi là sao thế? Mây đen trên trời đã có chuyện gì? Mau nhìn, bầu trời có viên, sáu viên kim cầu kìa. Vừa nãy ta bị cố định, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn Thành dội lên vô số tiếng kinh hồn. Lại thấy nguyên một đám cường giả trong thành lao vút tới 6 viên kim cầu. Làm can. Tứ liên nhân hoàng xông lên trời. Lập tức thả ra khí thức cường đại. Bức lùi toàn bộ đám cường giả kia. Tứ liên nhân hoàng dẫn dắt 6 viên thiên đạo băng tiên châu Từ từ điều khiển chúng rơi vào trong tay của vương cô sơn À mình nghỉ tầm này đây nhá Tầm này hơi dài. Và hôm nay cũng... Cái lượng view nó cũng... Cũng tăng lên đấy Thì cũng rất mong anh em ủng hộ những cái đoạn giai đoạn cuối Của bộ chuyện này, nó cũng khá là nản Nhưng mà anh em view lên thì mình có tinh thần đọc hơn Mình nghỉ một lúc thì mình sẽ đọc một tập nữa Của bộ chuyện này nhé Ok, xin chào mọi người